Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3938 Nguyệt Nhi Tin Tức Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Nhưng thấy quang hoa lói lên Trước mặt của hắn đã nhiều hơn Một đảo Truyện âm phụ Lâm Hiên thần sắc ngẩn ra Hơi cảm vô cùng kinh ngạc Tay phải rơ Lên bùa liền hóa thành một ánh lửa Rơi vào trong lòng bàn tay của hắn Lâm Khiên đem thần thức quán đi tới Sau đó lại trở nên đứng lên Trên mặt lộ ra nhất vẻ vui mừng Cả người thanh mang đại tố Như một trận gió bay qua Một lát sau Nganh tân điện Dự đại trưởng lão Vài tên thị nữ khom mình hành lễ Biểu tình cung kính dĩ vô cùng Các ngươi tất cả đi xuống Lâm Hiên lại không có tâm tình Cùng các nàng làm nhiều lời nói Phải, thì nữ dịu dàng nhất phúc nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền vào cái. Lỗ tay đã hết đều cách xa nơi này. Lớn như vậy trong điện phủ, liền chỉ còn lại có hai người mà thôi. Lâm Hiên, còn có một vị tu mi bạc trắng đảo sĩ. Trong tay đối phương cầm một cây phất trần, khí chất cao nhã thoát. Tục, gương mặt tiên phong đảo cốt. Thấy Lâm Hiên bước nhanh đi vào. Lúc này cũng từ chấu ngồi đứng lên. Hướng Lâm Hiên làm một ấp vô lượng thiên tôn. Vị này chắc hẳn chính. Là Lâm Hiên Lâm Minh Chủ quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Nhân vật tầm thường bần đạo linh cơ, giá xương hữu lý. Nguyên lai là linh cơ đạo trưởng, gặp được các hạ, Lâm Mỗ cũng là tam. sinh hữu hạnh. Lâm Hiên đồng dạng là vội vã làm một ấp. Nhìn qua khá khá sống ớn. Phó cũng không phải là hắn chẳng biết cấp bật lễ nghĩa mà là giờ này. Khắc này tâm tình quá mức cấp thiết. Chuyện âm phù nói rõ vì đạo trưởng này mang đến Nguyệt Nhi tin tức. Tục ngư nói quan tâm sẽ bị loạn. Lâm Hiên thấp thỏm trong lòng đương. nhiên một có tâm tình cùng hắn kiến cái gì lễ. Vội vã ứng phó rồi vài câu. Hai người liền phân chủ khách ngồi xuống, xuống phía dưới. Xin hỏi đạo trưởng đúng lúc nào xảo ngộ cơ hơn U.I.E.T. kinh địa, nàng hôm nay hữu thân ở nơi nào? Dĩ lâm hiên lòng dạ, núi thái sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Vậy mà lúc này lúc này nhưng không có tâm tình giữ đối phương nói. Chuyện phiếm một ít khác trực tiếp khai môn kiến sơn lên tiếng. Minh chủ không cần phải gấp bần đảo tới đây chính là vì nói cho. Người biết tôn phu nhân tin tức. Linh cơ đảo trưởng sờ sờ tròm dâu. Lại nói tiếp nếu không có cơ duyên xảo hợp bần đảo cùng tôn phu nhân. Gặp nhau cho nàng suốt thủ tương trợ bần đảo hơn phân nửa dĩ hồn quy. Địa phủ, sở dĩ vậy không chối từ thiên lý, vội tới minh chủ đưa lên. Tin tức Đạo hữu cao thượng, lâm mố cảm phục vu tâm. Minh chủ nói quá lời, đây đều là phân chúc phải làm địa còn tôn phu. Nhân đang ở đất, người này có thư một phong, ngươi xem qua tự nhiên rõ. Rằng, không cần bần đảo Lai Đa tốn nước miếng. Vị kia linh cơ đảo trưởng nói đến chỗ này. Tay áo bào phất một cái. Nhưng thấy Linh Quang lóe ra. Nhất xanh tươi mơn mẩn ngọc đồng giản. Bay hút ra. Lâm Hiên thân thủ tiếp nhận. Nói một tiếng cảm ơn. Liền đem thần thức. Chìm tiến vào. Khoảng chừng thời gian một chén trà sau đó. Lâm Hiên ngẩn đầu. Trên mặt lại cũng không có sắc mặt vui mừng. Trái lại âm tình bất định. Biến hóa. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu, Nguyệt Nhi gặp nguy hiểm như Mình làm niên bị vây ở một thần bí không gian nhỏ Lại nói tiếp cũng là cơ duyên xảo hợp trước đây mình cùng Nguyệt Nhi Thất tán sau đó, nàng giữ tiểu điệp khổ tầm chính không, liền dự định Lai nai long giới Dù sao vân ẩn tung sự tình chính như các nàng nói qua tới chỗ này chờ Tin tức về chính mình, nguyên bổn chính là thuận lý thành chương tuyển. Trạch, có thể phá toái mão hư không thời gian cư nhiên xảy ra chuyện không? May, gặp phải không gian loạn lưu. Theo lý, dĩ hai nàng thực lực ở mặt biên đang lúc xuyên toa không có. Vấn đề, phàm là sự đều có vận khí, lần này hiển nhiên là hai nàng số. Con vệ, nếu hoán hai gã thông thường người tu tiên... Vậy khẳng định là cổ tử Nhất sinh không có sai Nhưng tiểu điệp thế nhưng độ kiếp hậu kỳ huyến Nguyệt Nga làm như côn trùng loại yêu tục Thực lực vốn là còn hơn Cùng dai tồn tại rất nhiều Nguyệt Nhi đích tình huống càng không cần Nói không gian loạn lưu Tuy rằng đem hai người kế hoạch đánh vỡ Nhưng ngã xuống cũng là không thể nào Cuối hai bị dẫn tới nhất cổ quái trong không gian nhỏ. Tiên nhân lăng mộ. Không chính xác nói chắc là một vị chân tiên sinh tiền đồng phủ. Nói là đồng phủ nhưng mà diện tích lại rất bao la bên trong kỳ chân. Dì bảo nhiều đếm không sủi nguy hiểm cũng là vô số. Vì vậy hai người nha đầu tự vây khốn không ra được. Mà trước mắt vị trưởng giả này cư nguyệt nhi thư trung thuyết. Chính là bọn họ tại nơi chân tiên đồng phủ chung gặp phải Lúc đó hắn chính tao ngầu nguy hiểm Nguyệt Nhi giữ tiểu điệp kiến đồng Bệnh tương liên tựu xuất thủ tương trợ cố mà đối với hắn coi như là Có ăn cứu mạng Sau lại Nguyệt Nhi tiểu điệp tựu cùng hắn ước định ai có thể tự thần Bí không gian đi ra phải đi thay bên kia xin giúp đỡ Không nghĩ tới Cũng đổ kiếp này chung kỳ linh cơ đảo trưởng nhanh chân đến trước. Nói như vậy, Nguyệt Nhi tiểu điệp như trước bị nhốt, người đảo trưởng. Kia ngươi, hữu là thế nào thoát hiểm? Lâm Hiên khắp khuôn mặt đúng vẻ trầm tư, cau mày lên tiếng. Chuyện này, bần đảo cũng không hiểu được. Ngươi cũng không nhỏ hiểu được. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia bất. Mãn giữ nghi hoạt. Minh chủ bớt giận, bần đảo nếu là chuyên tới báo tin, sao lại có dấu? Diêm vừa nói, chỉ là cho nên ta năng lưỡng mở vị trí bí ẩn thực tại. Đúng cơ duyên xảo hợp, chính cũng không biết vì sao. Đảo kia áo liệm. Người vội vã giải thích. Đảo hữu không cần phải gấp, lâm mộ cũng không phải là không giảng đảo. Lý cũng không có bắt tội ý. Chỉ là muốn bước thiết cứu cơ hơn U-I-E-T-Kinh-Li. Khai nơi nào? Lâm Hiên thở dài. Giá bần đảo đương nhiên biết rõ, không biết minh chủ đã toán lúc nào. Cùng ta cùng nhau nhích người đây. Chuyện này, quay về với chính nghĩa dĩ trì hoán lâu như vậy cũng không phải vội vu một thời. Đảo hứu nếu là nguyện ý, xin đợi ta một ngày đêm. Lâm mố tông môn nổi còn có một chút sự vụ nhu muốn an bài. Tông chủ xin cứ tự nhiên. Được. Lâm hiên tay áo bào phất một cái. Một đảo linh quang bay vút ra. Rất nhanh. Hai gã bồi bàn cũng nhanh bộ vào đệ tử tham kiến đại. trưởng lão. Vị này linh cơ đảo trưởng. Chính là lâm mố quý khách các ngươi dẫn. Hắn xuống phía dưới hào hào giàn xí. Nếu có chậm chế chỗ. Lâm mô tất, dĩ môn quy trọng sự. Lâm Hiên lạnh giọng phân phó, tôn pháp dụ. Hai gã bồi bàn biểu tình cung kính dĩ cực. Đạo trưởng xin mời liền. Lâm Hiên chắp tay, sau đó cả người thanh mang hành động lớn, rất nhanh. Liền bay xa. Thời gian một chén trà sau đó. Lâm Hiên đồng phủ. Cái gì đã có Nguyệt Nhi muội mỗi tin tức. Đồng phủ chung, ngoại trừ Lâm Hiên giữ cầm tâm, ngân đồng thiếu nữ cùng. Với hắn thu mấy người đồ đệ cũng đều tề tụ đến nơi này. Không sai. Lâm Hiên vừa nói, một bên lấy ra ngọc đồng cầm tâm thân thủ tiếp. Nhận, hơi cúi đầu đem thần thức phóng suốt. Cái khác kỷ nữ kiến Lâm Hiên cho phép cũng đều là động tác sống nhau, rất nhanh. Vô Ngọc Đồng Trung sở thư đều tất cả đều hiểu rõ. Lâm Sư Đệ đây thật là để mỗi chuyện thư không biết là có người. Bụng dạ khó lường sở ngụy tạo nên. Ngân Đồng Tiếu Nữ trầm ngâm mở miệng. Yên tâm Ngọc Đồng giản giao cho trên tay ta thì mặt trên có đặc thủ. Cấm chế ngoại trừ Nguyệt Nhi công pháp tu luyện không có những người. Khác có thể mô phòng theo sở dĩ thử truyền thư kiên quyết không có. Sai. Lâm hiên như đinh chém sắt lên tiếng đối điểm này. Hắn nhưng. Thật ra lòng tin mười phần. Ồ. Ngân đồng thiếu nữ gật đầu trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Ký nhiên đã biết rồi Nguyệt Nhi mỗi mỗi tin tức. Phu quân về tỉnh. Về lý. Cũng không có kế tục đình lại đạo lý. đã toán lúc nào lên đường. Đây.